Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xuống giường mở cửa Mở cửa, cô bị một đám người ngoài cửa hù đến Có cần thiết khoa trường như vậy sao? Hả? Có người kêu lên kinh dị Mái tóc thật dài như thác nước đến thắt lưng Mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn sương mù mê người Tiếng mạo thường thường của cô, đích xác sẽ không để cho người ta liền chú ý đến cô Nhưng lúc này cô tràn đầy nữ tính Làm đám người này thấy mắt choáng váng Nhắm lại mắt sắc của các người. Làm vũ đường xông lại, chè lâu bộ vũ. Anh chỉ thoáng tránh ra không bao lâu, bọn họ lại chạy đến nháo sự. Thật sự là quá mức. Nhìn thôi mà. Có người không cho là đúng kháng nghị. Vậy cũng không được. Người phụ nữ này là dành riêng cho anh, ai cũng không thể đoạt. Anh đem cô đẩy mạnh vào trong cửa. Thay quần áo rồi ra. Mặc đồ ngủ làm cho bọn họ miễn phí thưởng thức. Cho dù hình thức là bảo thủ nhất cũng không được, anh sẽ ghen. Các đàn ông làm già cười đến quỷ dị. Thánh nhân, không thể tưởng tượng được người cũng sẽ có một ngày trở thành phàm nhân. Chúng ta vẫn cho rằng người sẽ là người đàn ông trong trắng cuối cùng của thế kỷ này đó. Là ai lúc trước cười chúng ta là động vật dựa vào nửa người dưới đây? Là ai nói che chở để ý phụ nữ là hành vi cầm thú? Còn có. Đoàn người sôi nổi ồn ào thảo phạt vì ủy khuất năm đó mình chịu hòa nhau thành một. Thì ra các anh du thừa tinh lực như vậy sao? Tôi nghĩ không cần nấu bữa sáng gì nữa. Lầu bộ vũ đứng bên cạnh, bừng tình hiểu ra nói. Chị dâu nhỏ, chị... Làm sao có thể như vậy? Có người không thuận theo. Các người đã quên, anh ta bây giờ có người bảo vệ sao? Mắng anh ta không trừa mặt mũi cho tôi sao? Cô kiều ngạo hai tay chống eo, chân đã bước dài. <cười> Dù sao cô cũng không cần giả dạng thuộc nữ làm gì nữa rồi, rõ ràng hung dữ như vậy. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xám hối, xin không cần không cho chúng tôi đồ ăn. Ánh mắt đáng thương nhìn cô. Ghê tởm, lầu bộ vũ, ghét, xoay đầu qua một bên. Thiệt nhiều bàn tay đem làm vũ đường, chứa ngại vật siêu cấp lớn này quét sang một bên, rồi bọ lớn đáng ghét. Đi, chúng tôi dẫn cô đến phòng bếp. Người tự đề cử mình, nhiều không kề xiết. Đi xuống lầu, lầu bộ vũ bị phòng bếp siêu cấp lớn trước mắt này làm sợ ngây người. Kẻ có tiền thật phô trương như vậy sao Suốt một tầng nhà Bên trong là các thiết bị cao cấp nhất Có thể đồng thời nấu cho hơn trăm người liên hoan Mà không chật trội Để cho bọn đàn ông Mười ngón không dính nước mùa xuân này sử dụng Có phải là quá lãng phí rồi hay không Thế giới này thật bất công Giàu nghèo vĩnh viễn không cân bằng Khi ba nồi cháo bốc mùi thơm Bốn phía được bưng lên mặt bàn Hai mươi đĩa ăn sáng khai vị Được mang lên bàn Hai mươi mấy cái giọt bánh bao mỹ vị Đưa đến trước mặt bạn họ Thì tất cả bạn họ nước miếng chảy dòng Cho dù có người lấy vị trí hoàng đế Để đổi vị trí nhỏ nhói lúc này trong phòng ăn Chỉ sợ không có người chịu nổi À Bạn họ là đàn ông làm ra hạnh phúc Dân tộc Trung Hoa không hổ là dân tộc ăn uống Đồ ăn Trung Hoa ngon miệng nhất trên thế giới Văn hóa ẩm Thật mấy ngàn năm Làm trong ngoại quốc theo không kịp Vừa ăn bánh bao Làm vũ đường vừa mừng thầm À, vì sao anh có thời gian cả cuộc đời có thể ăn thức ăn như vậy mà bọn họ chỉ có thể hâm mộ? Thích. Đừng nghĩ. Cơ hồ đồng thời, có ít nhất 10 người cùng nhau giống Lam Vũ Đường, bọn họ đều thấy khóe miệng anh hơi hơi giơ lên cười, cũng biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Vì sao? Anh lãnh đạm liếc mắt một cái, hỏi được không mấy nghiêm túc, bọn họ có quyền gì? Một đám đàn ông không làm rõ trạng huống, tại sao anh lại có thể có anh em như vậy nhỉ? thật đáng sỉ nhục thứ tốt nhất nhất định phải chia sẻ cho mọi người anh đừng nghĩ độc chiếm tương lai của ấy là vợ của tôi mà không phải đầu bếp nữ của các người anh rốt cuộc hiểu được vì sao bộ vũ vẫn giấu kín tài nấu nướng của mình bởi vì một khi bị người phát hiện chủ nghệ tinh xào của mình phiền toái sẽ cuộn cuộn không dứt mà tìm đến mà vợ anh cưới về để yêu không phải cưới đến phục vụ dạ dài bọn họ muốn ăn tự mình đi tìm vợ nấu cơm không được sao Đừng mơ tưởng đem chú ý đánh tới trên người phụ nữ của anh. Cô ấy sẽ là người lam gia. Cô ấy phải gọi tôi một tiếng anh cả. Mà tôi là em chồng nhỏ nhất của cô ấy. Tôi cũng là em chồng. Phía sau, tiếp trước, nói lên thân phận bản thân. mưu toan được chia một chén canh. Trường hợp nhất thời đạt cước cảnh giới gai gấn. Cốc cốc. Có tiết tấu tiếng đánh liên tục không ngừng mà vang lên. rốt cục đưa tới chú ý khắp nơi mắt cười nhưng không cười, mặt lạnh lùng, ngón tay cứ một chút là gõ xuống mặt bàn, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Cô là đương sự mà bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện